các bạn đang nghe tại đọc truyện đó cuồng nhiệt tìm những bài thất tình để hát bầu con ký thật là thoải mái bạch bác sĩ hát bài ca chi vương cô trần Dịch tấn gia lệ thủy anh bác sĩ tức chết thật là muốn đè bẹp cô anh hát với một tình cảm nồng nàn mà cô lại ở một bên cười hì hì tới khi vẻ mặt của gia lệ ai oán trò tai bài chinh phục cô hát khàn cả giọng cực kỳ xuất thần bạch bác sĩ bấm nút hiệu ứng âm thanh donan dark Giọng nói của Gia Lệ liền trở nên sai nhịp hoàn toàn. Cô giận tới nỗi cầm lấy mic mà đập anh. Anh bật cười ha hả truyền bài. Cả khúc tiếp theo là cô đơn có chịu của Lý tổng thanh Của tôi, là của tôi. Hai người bọn họ đồng thời kêu lên. Cô muốn sao? Anh cũng muốn sao? Gia Lệ lập tức giật lấy mi cà Vậy thì tôi hát trước mỗi người một đoạn. Cô bò cao khát sang rồi nhảy lên ghế sofa. Cật cụ đắc ý ra sức mà hát vang, vừa gào vừa la. Bạch bạc bà sĩ hát đoạn điệp khúc, còn cô lệnh trừng mắt mà nhìn anh mà hát tiếp. Bọn họ hát sung tơ nỗi, đỏ mặt tía tay, còn Gia Lệ hát mà rơi nước mắt. Bạch bà sĩ hát mà quặn đau, ấm ức cho bản thân mình. Vài tiếng sau, bạc bà, bà sĩ ngà ngà say, còn xa Gia Lệ đã say bí tỉ Gia Lệ nhắm hai mắt ngã xuống kế sofa, lắc lắc thân thể nói nhảm Tôi muốn có một người đàn ông vĩnh viễn yêu tôi. Tôi muốn một người đàn ông chuyện gì cũng nghe theo tôi. Tôi muốn... Cái gì cơ? Bạch bạc sĩ cười, bàn tay đỡ lấy trán đứt nhìn cô. Anh cũng có ba phần xe rồi. Không thể nào, không thể nào. Nghe thế vậy ra lệ trợn mất cào to. Cái gì mà không thể chứ, anh đừng có mà rủa tôi. Cô nói thật là dễ nghe. Con người cũng không phải là đồ vật. Con người ắt sẽ thay đổi, cô không biết hay sao. Đúng, anh nói rất là đúng nha. Nói thật là dễ nghe. Tôi đây muốn là một cái bản, Cái bàn có thể mang phát theo được. Tôi đến chỗ nào cũng thể viết được bàn thảo. Cũng có thể làm việc Cô suy nghĩ cười Khanh khách trời khua khua tay Nghe thế vậy bạch bác sĩ cũng cười cô Cô mang bác theo một cái bàn ư Anh cũng ngã xuống ghế sofa nhắm mắt lại Rồi lầm bẩm nói trừ vì cái bàn kia là chân dài Chân dài ư Cái bàn chân dài sao Già lệ cười to mà chỉ vào anh Cô cười rồi ngã vào bờ vai anh Mà anh cũng cười Cô lầm anh Không được Chân dài thì sẽ bỏ chạy Ngộ nhỡ cả cái bàn cũng bỏ rơi tôi thì sao hả Cái bản cũng bỏ rơi cô sao? Bạch bác sĩ nghe xong thì mở mắt nhìn về phía cô. Đúng vậy đó. Cô không ngừng cười mà anh cũng cười. Hai người bọn họ không hiểu vì sao lại cười một trận sảng quái. Lại làm nhầm một hồi rồi sau đó say tới mức ngủ mê man. Cao Cúc hiện ra tiếp theo. Màn hình nhấp nháy chiếu rọi trên khuôn mặt ngàn say của bọn họ. Vụt sáng tắt đi. Hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa, phả ra. Giả lệ theo bản năng trôi vào lòng tay anh. Bạch bà sĩ ngẩng mặt lên, cô rút vào sâu hơn, vì thế anh vươn tay ra mà ôm cô. Anh cười rồi thấp giọng nói, đừng động đẩy. Cô bất động, anh ôm lấy cô, cô tựa vào trong ngực anh mà chìm vào giấc ngủ. Căn phòng lờ mờ ánh đèn neon, kế sofa mềm mại, trên bàn chất đống vào chai rượu trống rỗng. Bọn họ thân mật dựa vào nhau, giống như hai chú chim nhỏ bị thương, cùng rơi ấm cho nhau. Tóc của cô quấn lên cánh tay anh, hơi thở của anh đều đặn người phục vụ bước vào dọn dẹp mặt bàn, thì bọn họ vẫn đang ngủ. người phục vụ dọn dẹp xong xuôi, trông thấy hai người tựa vào nhau ngủ trên ghế sofa, lộ ra vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ. đôi tình nhân này thật là ái mộ và hạnh phúc mà. bạch bác sĩ tỉnh lại trước. anh mở mắt ra ngây người trong chốc lát, lồng ngực có hơi ấm. cúi đầu nhìn xuống thấy sa sa lệ đang ngồi say, thì tim không khỏi loạn nhịp. mặt của cô kẻ sát lồng ngực anh bộ ngực của cô mềm mại đang gối trên người anh bạch bác sĩ đột nhiên cảm thấy có một chút hốt hoảng lúng túng ngắm nhìn cô gái trong lòng mùi hương từ tóc cô đôi môi hồng mềm mại áo sơ mi của cô quên chưa cài hai cúc áo thấp thoáng thấy được bộ ngực trắng như tuyết ở bên trong tiền ấm được thèm thịt. thân thể nóng vừng chết tiệt anh có phản ứng sinh lý bạch bác sĩ lay lay cô tỉnh dậy Gia lệ mở hai mắt ánh mắt mơ màng gì thế chết tiệt Cái bộ dáng buồn ngủ của cô cũng thật là đáng yêu. Anh dừng lại một chút rồi nói. Chúng ta phải đi rồi. Gia Lệ ngồi thẳng dậy, biến nhắc mà phân vai. Đã mấy giờ rồi? Tôi đưa cô về, đi thôi. Bạch bà sĩ kéo cô rồi phóng xe tới đầu ngõ. Trong cô nhà trọ cổ xưa, dưới lầu tụ tập một nhóm người. Đỗ xe bừa bãi chắn cả lối đi của bọn họ. Gia Lệ hạ kể kính xuống rồi cất tiếng. Làm cái gì vậy? Dưới nhà cô tại sao lại có một đống người chứ? để tôi đi xem như thế nào. Bạch bác sĩ xuống xe, anh chen chúc qua đám đông, ánh đèn và lát chớp lìa lìa. micro nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.